gã dày tinh chắc vào khả năng của mình để thuyết phục mọi người vùng hích cho gã những gì họ biết. Nghĩ xong, gã quyết định chờ xe biết và gặp tài xế mà không cần phải thân thiền qua. Quyết định xong, gã đứng lên cảnh báo với người đàn ông nhỏ con những gì sẽ xảy ra với vợ con nhà cửa và chính anh ta nếu anh ta nói với cảnh sát hay là bất cứ ai khác, chuyện vừa rồi Người đàn ông nhỏ con chưa có vợ Nhưng mà anh ta tha thiết Muốn giữ đôi tay cũng như là bộ phận sinh dục của mình Ít nhiều còn nguyên vẹn Vì vậy anh ta đã hứa danh giữ Như một nhân viên đường sắt quốc gia rằng Mình sẽ không hé răng cho bất kỳ ai Anh ta giữ lời hứa đó Đến tận ngày hôm sau Các cạp tìm kiếm đã trở lại nhà già Và báo cáo những quan sát của họ Đúng ra là chẳng quan sát được gì Ngài thị trưởng không muốn dính líu đến cảnh sát Và ngài còn đang bận trộn tính xem Có cách gì thay thế thì Phóng viên tờ báo địa phương đã táo bạo hỏi Thế ngài sẽ làm gì bây giờ thưa ngài thị trưởng Thị trưởng im lặng một lúc Sau đó ngài nói Tất nhiên là gọi cảnh sát rồi. Chúa ơi, sao mà ngài ghét báo chí tự do thế? Online thức giấc khi bác tài nhẹ nhàng dỗ vào cụ, thông báo rằng họ đã đến ga Bairein. Ngay sau đó, bác chuyển chiếc vali ra qua cửa trước xe buýt Cụ Online đi đằng sau. Bác tài thắc mắc liệu Cụ già có thể tự xoay sở được không? gia cụ on đáp rằng, bác tà không cần phải lo lắng về chuyện này. Rồi cụ cảm ơn sự giúp đỡ của bác và hẹp giấy tay chào khi trước xe buýt lại lăn bánh trên quốc lộ 55 đi về phía Trần Nét. Mặt trời buổi chiều đã quất sau những cây linh Sam cao quanh của on Hơi lạnh bắt đầu, Thắm qua chiếc áo khoác mỏng và đôi dép đi ở trong nhà. Quanh bài chẳng có gì trừ một nhà ga trơi trọi. Cả ba hướng chỉ có rừng và rừng, và một con đường rải sỏi nhỏ nhỏ phía bên phải. Cụ O'Len nghĩ, trong chiếc vali mà cụ tự dưng nổi hứng, khuân theo biết đâu có quần áo ấm. Tuy nhiên, chiếc vali đã bị khóa. Và... Chẳng có tuốt nơ viết hay là một dụng cụ gì khác. Cố gắng mở nó quả là vô dọng. Không có lựa chọn gì khác, ngoài việc bắt đầu di chuyển, vì cụ không thể đứng đó bên cạnh đường cao tốc và chết cổng. Giữa giao kinh nghiệm khôn ngoan, cụ khá chắc chắn rằng mình sẽ không làm nổi việc đó cho dù cố gắng. Chiếc vali... Có một cái quay ở nắp bên hồng, và nếu kéo nó, vali sẽ dễ dàng lăn theo trên các bánh xe nhỏ. Olen bước từng bước ngắn, chện choạn, dọc theo con đường xoải vào rừng. Sau lưng cụ, cái vali nhảy chồm chồm trên xoải. Được dài trăm mét, cụ Olen đi tới chỗ cụ tưởng là ga Birin. Đó là một trầm xe lửa bỏ không. Xây dựng bên một tuyến đường sắt cũ Chắc chắn đã hoàn toàn gần hoạt động Cụ thực sự là một cụ già trăm tuổi gương mẫu Nhưng mà từng ấy chuyện trong một thời gian ngắn Quả là hơi nhiều Cụ o ngồi trên chiếc ba Gom lại các ý nghĩ và lấy sức Xeo xeo bên trái trước mặt cụ là Nhà ga tội tan, màu vàng Xây hai tầng Tất cả các cửa sổ tầng dưới bị bịt kín bằng những tấm ván thô và đóng đình lên. Chết về bên phải có thể theo đường ray bỏ qua, thẳng như một mũi tên xa xa. lao sâu hơn vào rừng, cụ online thấy mình theo lối đó. Các lối đi còn chưa bị thiên nhiên xóa mất, nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian. Cái nền gỗ hẳn là không còn an toàn để đi bộ. Trên lớp dáng ngoài cùng, người ta vẫn có thể đọc dòng chữ Sơn, không đi bộ trên đường này. Đi trên đường này có gì nguy hiểm đâu, cụ Oan Lan nghĩ. Nhưng mà chẳng ai còn sáng suốt mà lại tình nguyện đi bộ trên cái nền gỗ này. Câu hỏi được trả lời ngay lập tức, vì đúng lúc đó cánh cửa tồi tàn của nhà ga mở ra và một người đàn ông trạt 70 tuổi đội mũ áo sơ mi caro và ghi lê màu đen, mắt nâu, để râu bạc bước ra khỏi nhà trên đôi ủng dẫn chải. Rõ ràng ông ta biết những tấm dáng xẻ không ẹp xuống dưới chân mình, Nhưng ông lại hướng tất cả sự chú ý về phía cụ già trước mặt Người đàn ông đội mũ dừng lại ở giữa sơn ga Trông hơi thù địch Nhưng rồi hình như ông ta đổi ý có lẽ Vì thấy kẻ xâm phạm lãnh địa của mình Chỉ là một cụ già rẹo rã Cụ online ngồi nguyên trên chiếc vali mới đánh cắp Không biết nói gì và cũng chẳng hơi sức đâu để nói Tuy nhiên, cụ vẫn điềm tĩnh, nhìn người đàn ông đội mũn và chờ đợi ông ta mở lời. Chuyện đó diễn ra ngay lập tức. Không đến nỗi thù địch như đã tưởng lúc ban đầu, một kiểu thăm dò xem sao. "Cụ là ai? Già cụ làm gì trên sân ga của tôi?" Người đàn ông đội mũn hỏi. Cụ lên không trả lời. Cụ chưa xác định được là Mình đang gặp bạn hay thuộc. Nhưng sau đó, Cụ nghĩ rằng, Khôn ngoan ra thì đừng cãi cọ Với người duy nhất trong tầm nhìn. Người thậm chí có thể cho cụ vào sưởi ấm Trước khi cái lạnh buổi tối đánh gục cụ. Thế là cụ quyết định nói sự thật. Vì vậy, cụ nói rằng, Tên mình là Onlen, Rằng cụ vừa tròn 100 tuổi Và rất sung, Giới tuổi của mình xung đến mức Cụ vừa chạy trốn khỏi nhà Và còn có thời gian để Ăn cắp một chiếc vali từ anh thanh niên Mà bây giờ chắc chắn Đang không vui vẻ gì Về chuyện đó Do rằng đầu gối của cụ lúc này Không được ổn lắm Nên cụ rất muốn nghỉ chân một lúc Nói xong, cụ im lặng ngồi yên trên ba li và chờ đợi phán quyết của tòa án. Thật thế à? Người đàn ông đội muỗng, mỉm cười nói. Cụ đúng là một tên trộm. Một tên trộm già. Cụ O-Len đáp rầu rỉ. Người đàn ông đội mũ nhanh nhẹn nhảy xuống từ bậc thềm Và đi tới chỗ cụ già trăm tuổi Như để ngắm kỹ hơn Này, có thật là cụ 100 tuổi không? Ông ta nói Nếu thế thì cụ phải đói rồi Cụ O-Len không hiểu nổi logic đó Nhưng mà tất nhiên cụ đói Vì vậy, cụ hỏi xem thực đơn có gì và liệu ở trong đó đó không có thứ nào cứng chứ. Người đàn ông đội mũ chìa tay ra giới thiệu mình là Julius Johnson và kéo cụ già biển lên. Rồi ông ta tuyên bố rằng mình sẽ sách vali cho cụ Alec và có món nai rừng nướng nếu cụ thích. Nó chắc cũng hơi cứng Nhưng mà bổ cả người lẫn đầu gối Chiều năm nay Julius Johnson Không có ai để nói chuyện Nên rất hô hởi Đón tiếp cụ già mang vali Đầu tiên là Một ít thức ăn cứng bổ đầu gối Rồi bổ thứ khác Thêm nhiều hơn để Bổ lưng và cổ Và sau đó để ngon miệng Và cuối cùng thì Để tạo một bầu không khí trò chuyện thân mực, Cụ online hỏi julius làm gì để sống, Và được nghe cả một chuyện dài. julius sinh ra ở miền Bắc, Dung Trombakska, không xa Hody Là con duy nhất của cặp vợ chồng nông dân, Anh và Anh Vina Cậu làm công trong nông trại của gia đình, Và bị bố đánh đập hàng ngày, Vì cho rằng Juliet chẳng làm gì nên hùng Đến năm julius 25 tuổi Đầu tiên mẹ anh mất vì bệnh ung thư Khiến cho Juliet rất đau buồn Ngay sau đó thì bố anh bị đầm lầy nuốt chững Khi đang cố gắng cứu một con bò cái Juliet cũng rất buồn Vì anh giống yêu bò cải Juliet không hợp với cuộc sống nông chân Bố anh thế mà có lý Và cũng không muốn sống như thế Vì vậy Anh đã bán tất cả mọi thứ Ngoại trừ một vài mẫu rừng Mà anh nghĩ Có thể hữu ích khi về già Sau đó Anh đã đến Tóc Kham Và trong vòng 2 năm phung phí Tất cả tiền bạc của mình Rồi anh trở về rừng Trong một cuộc đấu thầu Zoldies đã nhiệt tình sinh thầu 5000 cục điện cho công ty điện lực huyện Hudifan. Jeezuriis không quan tâm đến các chi tiết như thuế và thuế giá trị gia tăng. Anh đã thắng thầu và với sự trợ giúp của khoảng 10 người tị nạn Hungary, anh đã bàn giao được số cột đúng thời gian, kiếm được nhiều tiền ngoài sức tưởng tượng. Mọi thứ đến lúc đó đều ổn, nhưng vấn đề là Juliet buộc phải ăn gian một chút Bởi vì Các cây vẫn chưa phát triển hết Các cây cột do đó Bị ngắn hơn quy định chừng 1 mét Và có lẽ Sẽ chẳng ai để ý Nếu không có chuyện là Hầu hết nông dân Vừa được mua máy gặt lập điên hợp Công ty điện lực quyện Hồ Lập tức Trong cột đang chéo các cánh đồng Và trong cỏ trong vùng Lúc đó đúng mùa gạt và trong một buổi sáng dây điện đã được kéo xuống 26 điểm nơi có 22 máy gặt đập mới mua cả một góc dụng nông thôn hanland mất điện trong nhiều tuần thu hoạch mất trắng, máy vắt sữa ngừng làm việc. nông dân nổi giận ban đầu với công ty điện huyện hudifan Đi được quay sang trúc vào Su Câu khẩu hiệu "Hưu đi vàng hạnh phúc" không phải được chê ra vào lúc ấy đâu, cảm đoàn rất cụ thế Tôi đã trốn trong khách sạn Thành ở Thành Văn suốt 7 tháng và lại cạn sạch tiền. Mình làm một chầu nữa với món cưng cưng nha. Cụ Allen đồng ý. Cả sương nai rừng cũng được tắm trong bia Piner. Và bây giờ, anh nên thấy mãn nguyện khủng khiếp đến mức cổ gần kia bắt đầu sợ chết. Julius tiếp tục câu chuyện của mình. Sau khi xuất bị một máy kéo ở trung tâm Sun cán mỏng, lái xe là một nông dân có cái nhìn xác nhận. Ông nhận ra rằng người dân địa phương sẽ không quên sai lầm nhỏ của mình trong hàng trăm năm tới. Vì vậy, ông chuyển ra xuống phía Nam và dừng lại ở Marie-Ephèche, nơi ông thỉnh thoảng trộm cắp tí ti cho đến khi mệt mỏi với cuộc sống ở tỉnh Lẹ và mua được nhà ga Bihreng cũ với giá là 25.000 pro mà ông đã chôm được trong các an toàn ở nhà nghỉ Ripsome. Ở nhà ga này, bây giờ ông chủ yếu sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước, săn trộm ở trong rừng nhà hàng xóm, nấu và bán rượu tự chương cất tại nhà, cũng như bán lại ít hàng quá chôm được từ hàng xóm của mình. Ở dùng này, ông không được yêu mến lắm, dù tiếp tục ra miệng đầy thức ăn. Cụ Online bảo rằng chuyện đó cụ hiểu được. Khi Julius mời cụ già tráng miệng bằng một ly rượu mạnh cuối cùng, Online đáp, cụ luôn luôn mềm lòng trước món tráng miệng loại đó. Nhưng mà đầu tiên, cụ phải tìm ra chỗ vệ sinh công cộng. Phòng khi cái ở trong nhà bị hỏng, Juliet đứng dậy, bực đen chân vì trời đã bắt đầu tối, rồi chỉ và nói rằng có một khu vệ sinh dùng được, ở bên phải của cầu thang trong sảnh, và hứa sẽ có hai ly sơ náp đầy sẵn sàng đợi online quay trở lại. online tìm thấy nhà vệ sinh chỗ Juliet chỉ, cụ chọn tư thế đứng đáy, và như thường lệ, Những giọt nước cuối cùng bị rớt, dài giọt, đã hạ cánh nhẹ nhàng trên đôi dép dính nước tiểu. Tiểu khoảng nửa chừng, on nghe có tiếng ai đó trên cầu thang. Ý nghĩ đầu tiên của On-Len, cụ phải thừa nhận rằng có lẽ là Juliet chuồn đi với chiếc vali mới đánh cắp của cụ. Nhưng sau đó, tiếng ồn to hơn ai đó đi từ tầng dưới lịch trình Cụ online nhận ra mối nguy sắp xảy ra. Vì tiếng bước chân cụ nghe thấy ngoài cửa là của gã thanh niên người gầy, mái tóc dài vàng que và nhờn bóng, bộ râu lỡm chẩm, mặc áo khoác bò với dòng chữ Never Again trên lưng. Và nếu đúng là gã thì cụ gặp rắc rối rồi. Chiếc xe buýt từ Trên Nát đến trung tâm du lịch Mạng Cô Bình sớm 3 phút. Xe buýt không có khách và bác tài đã tăng tốc một chút sau trạm dừng cuối để có thời gian làm một điếu thuốc trước khi tiếp tục hành trình đi plan. Nhưng bác hầu như không có thời giờ để chầm điếu thuốc trước khi một thanh niên người gầy, mái tóc dài, dàn que và nhờn bóng. Bộ rau lỡm chởm mặt áo khoác bò với dòng chữ Never Again trên lưng đi đến. Thực ra bác Tài không nhìn thấy dòng chữ trên lưng vừa rồi. Nhưng nó vẫn ở đấy. Cậu đi Planner. Bác hỏi hơi do dự. Bởi vì có một cái gì đó ở gã thanh niên này nó gây cảm giác không ổn. Tao không đi lên. bà Mà mày cũng thế. Gã trả lời. Giật giờ chờ xe suốt 4 tiếng Thật quá sức chịu đựng của gã Thêm nữa Sau khi đã mất nửa thời gian Gã nhận ra rằng Nếu mình ngay lập tức lấy xe hơi mà đi Thì đã có thể bắt kịp với cái xe buýt từ lâu Trước khi nó tới Trenat Nhất là bây giờ Xe cảnh sát đã bắt đầu lượng lờ trong cái huyện bé tẹo này. Bất cứ lúc nào cảnh sát có thể ập vào trung tâm du lịch và bắt đầu thảm vấn người đàn ông nhỏ con phía sau cửa sổ phòng vé lý do tại sao anh ta trong quảng sở thế và vì sao cánh cửa của văn phòng anh ta lại treo lũng lẳng ở trên có một góc bảng lệ. Về việc này, giả không thể hiểu được Những gì cảnh sát làm ở đó Ông chủ của gã Ở Never Again Đã chọn Mạp Cột Bình Là địa điểm giao dịch Vì ba lý do Trước hết gần Tóc Khâm Thứ hai ở đây Thông tin liên lạc tương đối tốt Thứ ba và quan trọng nhất Bởi vì cánh tay luật pháp Không đủ dài để dường tới đó Đơn giản là ở Mạp Cột Bình Không có cảnh sát Hay chính xác hơn là không nên có nhưng chỗ này lại đang lúc nhút cảnh sát. Gã thành niên đã thấy hai chiếc xe với bốn cảnh sát. Theo gã hiểu thế có nghĩa là ở đây cảnh sát đang đông như kiến à. Lúc đầu gã tưởng cảnh sát kiếm mình nhưng điều đó nghĩa là người đàn ông nhỏ con đã khai ra và gã dứt khoát Bác bỏ khả năng này Trong khi chờ đợi xe buýt đến Gã chẳng có gì để Làm ngoài việc canh chừng Người đàn ông nhỏ con Đập tan điện thoại phòng của anh ta Thành mảnh dụng Và gắn hết sức Chấp giá lại cánh cửa giang phòng Khi chiếc xe buýt cuối cùng đã đến Và gã để ý thấy Nó không có khách Gã lập tức quyết định Bắt cóc cả tài xế lần xe bus Phải mất 20 giây Để thuyết phục bác Tài Quay dòng xe bus Và lái về phía bắc một lần nữa Một sự trùng hợp ngẫu nhiên Khi gã lại ngồi đúng chiếc ghế Mà Cụ già gã đang đuổi theo Từng ngồi trước đó Trong cùng ngày Bác Tài run rảy vì sợ hãi Cố giữ bình tĩnh Bằng một điếu thuốc Hút thuốc thì tất nhiên bị cấm trên xe buýt, nhưng mà luật pháp duy nhất mà bắt tài tuân theo lúc đó thì đang ngồi xéo xéo phía sau bác trong xe buýt, người gây, mái tóc dài, dạng que và nhờn bóng, bộ rau lỡm chởm, mặt áo khoác bò với dòng chữ Never Again trên lưng. Lên đường đi, gã thanh niên hỏi lão và ăn trộm vali đã đi đâu? Bác Tài nói rằng, ông cụ đã xuống xe buýt ở ga Bairin và có khả năng gã đó còn tồn tại là rất hiếm. Rồi, bác Tài kể với gã về chuyện ngược đời, với tờ 50 rô và câu hỏi có thể đi bao xa với chừng đó tiền. Bác Tài không biết gì nhiều về ga Bairin ngoại trừ việc hiếm ai lên hoặc xuống xe buýt ở điểm dừng đỏ. Nhưng mà bác nghĩ rằng có một nhà ga xe lửa bỏ quang xa xa ở trong rừng. Gia làng Bairin đâu đó, ở vùng lân cẩn Ông cụ không thể nào đi xa hơn chỗ đó. Bác Tài đoạn cụ già quá rồi mà vali ấy thì nặng. Dù Là có bánh xe Gã thành niên lập tức bình tĩnh lại Gã không gọi ông chủ ở tóc khơm Vì ông chủ là một trong số ít người Có thể làm mọi người sợ hãi hơn gã nhiều Mà chỉ bằng lời nói Gã rụng mình khó chịu Khi nghĩ đến những gì Ông chủ sẽ nói Nếu biết chiếc vali bị thất lạc Tốt hơn Là giải quyết vấn đề trước rồi Nói dòng sao Có thể thấy Lão già Không đến được Trang Nát Rồi đi xa hơn Thế thì Gã việc gì phải lo Chiếc vali sẽ sớm trở lại trong tay của gã thôi Đây Chỗ này đây Bác Tài cho biết Đây là trạm dừng xe buýt Paris Bác Tài Nhả chân gài và chiếc xe từ từ lăn vào phía bên đường. Bác sẽ bị giết. Bây giờ ư? Không. Quá ra bác không chết. Tuy nhiên, điện thoại di động của bác thì chết tức tử dưới đế giày của gã thanh niên. Và từ miệng của gã tuôn ra một trang những đe dọa giết cả nhà bắt tay nếu bác có ý định nào liên lạc với cảnh sát. Thay vì, quay xe buýt và tiếp tục hành trình đến Plan gã thành niên ra đi khuất để bắt Tài dài chiếc xe buýt chạy thoát. Bác Tài khốn khổ, sốc đến mức không dám quay dòng xe buýt mà vẫn tiếp tục đi theo hướng trên nát, đầu ở giữa trách gà rách. Quảng sở bước vào khách sạn Delia, nơi bác nhanh chóng cạn bốn ly rượu whiskey. Sau đó, trước sự kinh trị của người phục vụ ba, bác bắt đầu khóc. Sau hai ly whiskey nữa, Người phục vụ ba cho bác mượn cái điện thoại Để nhớ bác cần gọi điện thoại cho ai đó Thế là bác tài lại khóc róng lên lần nữa Và bác gọi điện cho bồ Gã trai nghĩ Mình có thể thấy vết bánh xe của chiếc vali In dấu sỏi ở trên đường Chẳng bao lâu nó hiện ra mây quá vì trời bắt đầu tối Đôi khi gã trai ước mình Làm ăn có kế hoạch hơn Gã hơi lo ngại Khi thấy mình đang đứng Trong một khu rừng sụp tối Gia trắng bao lâu nữa sẽ tối đen Lúc đó gã biết làm gì bây giờ Những mối lo âu tan biến ngay Khi gã chợt nhìn thấy tòa nhà Tôi tan mau vàng Một phần bịch bằng dáng Ở dưới ngọn đồi Mà gã vừa đi qua Và khi ai đó bực một ngọn đèn ở tầng trên, gã lầm bầm. Giờ ta tâm được lão rồi, lão già. Cụ ô lên nhanh nhanh, tè nốt chỗ dở gian. Sau đó, cụ thận trọng mở cửa nhà vệ sinh, lắng nghe xem cái gì đang xảy ra trong nhà bếp. Lập tức cụ nghe thấy tiếng xác nhận, Những gì cụ không muốn Orlen nhận ra giọng gã trai Đang hét lên Với Julius Johnson rằng Ông nên nói lão chó chết Đang đập ở đâu nào Orlen lẹn đến cửa nhà bếp Cực kỳ khé khang Trong đôi dép đi Ở trong phòng ngủ Gã thanh niên đã tấm Hai tay của Julius Theo đúng cách mà Gã đã làm với người đàn ông nhỏ con Tại trung tâm du lịch Ở Màm Cô Bình Vừa Juliet tội nghiệp Gã vừa tiếp tục Tra hỏi nơi cụ online len trốn On-Len nghĩ Gã có thể hài lòng Lấy lại chiếc vali Nó đang chỉnh ình giữa sang Juliet nhăn nhấm mặt mày Nhưng mà không chịu trả lời